bạn đang nghe câu chuyện ma thổi đèn tác giả thiên hạ ba sướng tập thứ 5 mộ hoàng bị tử trường thứ 18 tám tranh khắc dòng quà giọng đọc của nguyễn thành Chúng tôi la vào hang chuột khổng lồ. Giờ đèn lên soi chỉ thấy bốn phía xung quanh mình đều là gạch cổ, viên gạch rất lớn, hình dáng như phiến đá, ngay cả mái vòm trên đỉnh đầu cũng bằng gạch cổ. Có điều đường hầm lát gạch cổ này xây rất giản dị, nhiều chỗ đã bị sụt lún hủy hoại. Vì thời gian cộng với các hang hốc ngóc ngách của lũ chuột hoàng cùng dễ cây bên trên đầm xuống, chỉ riêng đoạn đường hầm trước mắt chúng tôi thôi đã có trăm ngàn lỗ nhỏ, hoàn toàn không giống với đoạn đường hầm do con người kiến tạo. Trong bóng tối và hoảng loạn Chúng tôi cũng không thể nào phân biệt rõ xem Rốt cuộc mình đang ở đâu nữa Trong đám rễ cây và bùn đất trên đỉnh đầu Có vô số sầu bọ Và những búi trứng sầu trắng thoát Chắc là vừa nay bọn chuột trồng chất lên nhau Là để ăn trứng sầu này đây Lũ dù diền kia tuy hung mãnh Lại có chất độc Nhưng không bao giờ đảo đất Thể hình lại quá lớn để chui vào trong hàng chuột Nhưng lúc này cây hàng lớn Mà lũ chuột chiếm cứ đã bị sụt ra một lỗ lớn Nên lũ dù diền lớn nhỏ đều ảo ảo tuó ra lùng bắt bọn chuột hoang đang chạy tán loạn. Để tránh bọn du diền hung hãn ấy, chúng tôi đành phải dần lùi sâu vào trong đường hầm thần bí này. Khó khăn nhất là lão Dương bỉ vẫn đang nó chướng hết cả bụng lên, thần kinh hoàn toàn mất hết. Tuyển béo muốn cõng cũng không thể nào cõng nổi, đành phải cùng đinh tư điểm kẹo lề hai cánh tay ông già. Chẳng những thế, vật dụng chiếu sáng chỉ có mỗi ngọn đèn dầu cũ kỹ mà mịt tôi đang cầm. Căn bản chẳng thể nào chiếu xa Quá năm 7 bước Vừa phải lần mỏ tiến lên Lại vừa phải dùng chân đá văng những con chuột dưới đất Bảo là chạy sâu vào bên trong đường hầm Cũng không chính xác lắm Mà phải nói là Lết vào bên trong mới đúng Vừa đi được vài bước liền nghe lút chuột phía sau Lại nháo lên một chặt Nghĩ hẳn là đã có dù diền chui vào đường hầm này rồi Tôi vội đưa mắt nhìn quanh, Thấy phía trường có mấy viên gạch cổ Đã bị rễ cây chèn xuống làm hỏng hết cả ra rồi. Chỉ cần thêm một chút ngoại lực vào, đoạn đường hầm này chắc chắn sẽ sập xuống chứ chẳng nghi. Việc đã đến nước này chỉ còn cách suốt chiều mạo hiểm. Nếu bị trôn sống ở đây thì cũng đành chịu vậy thôi. Thế là tôi vội dục tuyển béo vào đinh tư điểm, kéo lão dương bỉ đi nhanh lên. Càng nhanh càng tốt, cứ mặc kệ động tính phía sau. Rồi cha thanh bảo đào khang hy vào vỏ. Chia chuôi rào lên, nhà mấy viên gạch trên đỉnh đầu mà vừa cậy vừa gõ vừa nãy đường hai viên gạch xuống, bùn đất và đá vụn bên trên liền rơi xuống rào rào. tôi không dám ở lại lâu, vội vàng nhảy ra xa, bông nghe âm ầm một tiếng. ngày sau đó nóc đường hầm đã sập xuống, đè chết vô số chuột lớn nhỏ bên dưới. bọn du diên kia tạm thời không vượt qua được rồi. tôi đưa tay quẹt mồ hôi trên chắn, rồi xoay người đuổi theo tuyển béo đã đi trước một quãng. tuyển béo thấy phía sau có tiếng đất đá rào rào, liền hỏi tôi có phải là đã chọc cho sập đường hầm rồi không? tôi nói. Đường hầm quay lại coi như đã bị cắt đứt rồi, chỉ có thể hy vọng ở đầu bên kia có lối ra khác thôi. Trường tình cảnh ấy, ba người chúng tôi ít nhiều cũng hơi rối loạn. Đường hầm này tối tăm bùm mịt, lại chẳng thấy tận công. cùng, cũng chẳng rõ có lối ra nào khác hay không. Tuy rằng nơi này có rất nhiều giặc mắt to chạy ra chạy vào, nhưng cửa hang bọn giặc mắt to chui ra được thì chúng tôi lại không chui ra được, phải nhờ bị trôn sống trong cái động chuột hôi hám bẩn thỉu này thì thật cũng không khỏi chết quá uất ức rồi. Ông nội tôi thời trước xem phong thủy miêu sinh, từng biết một vài nghe, từng biết một vài nghệ nhân hành nghề đổ đấu trộm mộ. Tôi có nghe ông kể. Nghề trộm mộ là cái nghề qua lại giữa hai giới ẩm dương. Phạm đã làm nghề này đều là kẻ gan góc cùng mình, nhưng cũng có những sự việc khiến cho con người cực kỳ khiếp sợ, mà sợ nhất chính là bị chôn sống dưới lòng đất, đó là cái chết bị thảm nhất. Có điều, những người làm nghề đồ đâu ấy có một kim hiệu úy rất giỏi xem tướng đất. Có thể ngoài nhìn hình núi, trong xét mạch đất, dù là trên mặt đất hay dưới lòng đất đều là có thể phán đoán được địa hình địa mạch trong mắt của các mụ kim hiệu úy. Vũ trụ có cửa lớn đóng mở, núi sông có tính tình. Họ coi núi sông như một tồn tại có sinh mạng. Núi là cơ thể, đá là xương cốt, rừng là quần áo, cỏ cây là lông tóc, nước là mạch huyết, nước là huyết mạch, sương khói là thần thái, mây mù là khí sắc. Chỉ cần nắm được mệnh mảnh của núi sông, thì cũng nhất định có thể tìm thấy sinh môn nơi tuyệt cảnh. Thời đó tôi vẫn chưa hiểu được những bí mật phong thủy thâm ảo ấy. Chỉ nhớ ông nội đại khái từng nói như thế Trong lòng không khỏi thầm ngưỡng mộ mùa kim hiệu ý Chuyện trong thiên hạ phúc họa khó lường Hồng cát nàn phận Nếu có mùa kim hiểu ý ở đây Liệu họ có biết con đường hầm tốt đen như mực này Thông đến đâu không nhỉ Thậm chí tôi còn có cảm giác Đường hầm đắt gạch cổ này Rất giống mộ đạo trong các câu chuyện về giặc trộm mộ Không chừng tận cùng con đường này Sẽ có một cỗ quan tài lớn cụm nền Tôi vừa nghĩ ngợi lung tung, vừa thay Đình Tư Điểm cùng Tuyền Béo đỡ lão rừng bì. Đình Tư Điểm cầm súng săn, giờ đèn dầu soi đường cho cả bọn. Ba người lần mò chậm chậm tiến lên phía trước. Tôi tình cờ nói ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu ấy ra với họ. Đình Tư Điểm ngạc nhiên nói: "Hội trưởng tham gia hoạt động nối liên, cũng có nghe bạn kể chuyện phong thủy trộm mộ. Lẽ nào tổ tiên nhà bạn làm nghề này thật?". Không đợi tôi trả lời, Tuyền Béo đã lên tiếng đáp thầy: "Ông nội cậu nhân này". Là địa chủ sau khi bị quần chúng cách mạng phát hiện Đã bị phê đấu phê điếc Rồi dẫm đạp bè bét như tử ra rồi Lại còn chụp cho cậu ta cây mũ Con hiền cháu thả của giai cấp địa chủ Bằng không thì sao cậu ta lại không vào bộ đội chứ Nhà tơ thì vừa khéo hoàn toàn trái ngược Thực ra tổ tiên nhà tớ đều là dân quê chân đất đi ăn xin ăn mày nghèo như vậy lại còn không đủ vinh quang rồi chắc Nhưng ông già tơ lại có vấn đề lịch sử vẫn chưa làm rõ ràng Đến giờ vẫn chưa xét được minh bạch Được là phản đối lịch sử Hay phản đối hiện tại Kết quả là tơ bị chụp cho cái mộ Là mầm mống của chủ nghĩa xét lại Mới truyền thổi chưa chưa hồng Thế nên cũng không được vào bộ đội Bạn nói xem Tơ đây một trái tim hồng sáng trong thế này Lẽ nào lại không rõ như ban ngày hay sao Tiền sư chọc bô nhỉ nó tớ đây chọc vào ai đâu chứ Lời của tên béo chọc đúng vào chỗ đầu chung Bà chúng tôi đều thần sắc ảm đạm Tôi thầm nhủ Mấy chuyện chó chết này Thì có gì hay ho mà nhắc lại chứ Nói càng nhiều càng khó chịu Phải mau chóng lảng sang chuyện khác mới được Vậy là bèn nói với Tuyển Béo và Đinh Tư Điểm Ông nội tôi đúng là có mấy mẫu ruộng bạc màu Nhưng cũng đâu phải là địa chủ để trước gì Mà ông cũng không làm nghề trộm mộ Chẳng qua chỉ là quen biết với một số cao thủ đồ đấu Lại tận mắt trông thấy bánh tông bự rồi mặt thôi Tội e hai người không hiểu tiếng lóng trong nghề Lại giải thích đồ đấu tức là trộm mộ Bánh tông là thi thể bên trong mộ phần Nghệ ông tôi bảo Thường thường vẫn nói trên đời có 360 nghề Nghề nào cũng có trạng nguyên Nhưng thực ra các ngành nghề truyền thống Có thể tự thành một thế hệ của Trung Quốc Tổng cộng chỉ có 72 nghề Mỗi nghề đều có lai lịch truyền thừa Và tổ sư gia Chẳng hạn như đồ tệ, thợ mây, thợ mộc Trộm mộ, cướp đường Trong đó nghề nào là lợi hại nhất Có câu rất chuẩn rằng 72 nghề trộm mộ đứng đầu. về những tri thức, kỹ thuật, gan giả, tay nghề mà nghề trộm mộ cần phải có, cùng với sự nguy hiểm cũng như hồi báo, đều vượt qua trên 71 nghề còn lại rất nhiều. Chẳng những vậy, người đời cũng công nhận, đầu đấu trộm mộ, mô kìm đứng đầu. Vì vậy mô kìm hiểu ý mới là vua trong các vua hành nghề truyền thống Trung Quốc. Tuyên Béo chẳng hiểu gì, nhưng lại cố giả vờ hiểu. Ôi, nói vòng và mãi thì ra cậu cảm thấy chúng ta Đang đi vào trong một cái mộ cổ chưa gì Thực ra tôi thấy trộm mộ cũng chẳng có gì đáng sợ Mộ cổ không phải là chỗ chôn người chết thôi sao Toàn là đám đế vương khanh tướng Tài tử gia nhân của xã hội phòng kiến Chẳng phải là đã bị đánh đổ hết cả rồi à Đình Tư Điểm cũng nói Đúng thế Các cuộc khởi nghĩa nông dân thời xưa Toàn là đến các đào lăng tẩm của đế vương lên trước Điều này cũng là thể hiện tinh thần vô ý Và sự khinh miệt của giai cấp nông dân Với vương quyền phong kiến Và khi khai quyết tâm Thề không đổi trời chung với giai cấp thống trị Có điều tuy ngoài miệng Đinh Tư Điểm nói thế Nhưng dù sao cô cũng là con gái Dẫu cô tham gia hồng vệ binh Nhưng trung quỳ cũng không thể có gan lớn Tẩy trời như tôi và tuyển béo được Bởi thế cô vẫn chưa thể khắc phục được Tâm lý sợ hãi đối với mộ cổ Lại hỏi tôi xem Trong những ngôi mộ cổ thì thường có gì Lục mới vào địa đạo này, tôi cũng có hỡi hoảng. nhưng đi được một đoạn thì đã dần dần thích ứng với hoàn cảnh bức bối, tối tăm trong đường hầm. Lòng can đảm cũng tăng lên nhiều. Thấy đừng từ điểm hỏi trong bộ cổ thường có gì, liền nửa đùa nửa thật đáp. Chắc là giống như trong hoàng cung ấy, có rất nhiều tượng điều khắc, vòi phun nước gì gì đó. Đó đoàn lại sực nhớ đến chuyện gặp mà, trong ngồi cổ mộ ở sâu trong núi Đại Hưng An Lĩnh. Vậy là bèn thêm mắm dặm muối vào trò hai người kia tưởng tượng. Nhưng điều khác ấy toàn là hình các cô gái thời xưa. Không những xinh đẹp điệu điệu, mà còn toàn hở mông, không mặc quần áo gì. Đều là khắc từ đại lý hết, tôi đầy tận mắt trong thấy rồi. Tuyển Béo và Đinh Tư Điểm hoàn toàn không hiểu mấy câu chuyện này. Cũng không biết tôi nói thật hay bốc phết. Cớ mắt tròn mắt dẹt không nói được gì. Tôi lại tiếp tục tán thêm. Bây giờ phải xác định kỳ luật rõ ràng thôi lại nữa ngộ nhỡ không máy đúng là lạc vào cổ mộ thật thì chúng ta không thể hành sự bừa bãi theo cảm tính được cho dù là trộm mộ cũng không được hủy hoại các di tích văn vật nổ súng vùng đào cũng không được nhằm vào các tượng lõa thể trên tường đặc biệt là cậu đây tuyển béo ạ tuyệt đối không được tùy tiện xòe lung tung lên các bức tượng công nữ lõa thể bằng đá đại lý đâu đấy toàn là bánh tông để bẫy giải cấp vô sản chúng ta cả đó tôi nói bằng giọng cực kỳ trịnh trọng dọa cho tuyển béo sợ lắp bà lắp bắp Tôi, tôi tôi thề có chủ tịch, tôi tuyệt đối không sợ. Được rồi, chúng ta chỉ nhìn chứ không sợ. Đứa nào sợ là con đứa kia? À, không đúng. Chúng ta là giai cấp vô sản, tại sao chúng ta lại không sợ được chứ? Lúc nãy đinh tư điểm chật lên tiếng xen vào. Đồng chí Lenin bạn chắc chắn cái hãng toàn chuột ra chuột này là môi bộ cổ chứ? Tôi nhún vai đáp lời. Thực ra mình cũng không rõ. Vừa này sợ mọi người căng thẳng, nên mới nói linh tình mới cầu cho yên tâm thôi. Nói chăng già mình thấy chỗ này vừa có thể là mộ cổ lại vừa có khả năng không phải là mộ cổ đầy rốt cuộc là nơi nào thì chỉ có trời mới hiểu có quỷ mà mới biết tuyên béo tức tối nhiên rằng kèn kẹt thị ra lúc này cậu toàn nói nhăng quậy thôi hả Cái gì mà vừa có khả năng là lại vừa có khả năng không phải à trong lúc nói chuyện chúng tôi bất giác đi tới cuối con đường hầm chỗ này đã không còn những viên gạch lớn cổ phát Được vỡ toàn toát ra nữa Mà là một hang động thiên nhiên hình vòng Hang động này cũng không lớn lắm Chỉ khoảng hơn trăm mét vuông Vòng xung quanh là những cửa địa đạo quy mô hình dáng Đều tương đồng với đường hầm chung tôi và chui vào Người đứng ở đây Các bạn không thể nào phân biệt được phương hướng Đồng Tây Nam Bắc Tôi vào tiền béo được lao dương bị đi một lúc lâu cánh tay đã hơi tê mỏi Phát hiện ra nơi này không ngờ Lại có rất nhiều lối rẽ Nhất thời cũng không biết phải tính sao vừa là bèn đặt ông lão xuống trước, lão chuẩn bị đang mê man, miệng vận nạp bà lắp bắp nói nhảm, tựa hồ như đang tiếc thương cho lúc bỏ lũ ngựa, một phen chạy loạn vừa nãy có thể cũng giúp ông tiêu đi phần nào thức ăn trong bụng rồi. Đỉnh từ điểm lo lắng giờ đèn đến quan sát, rầu rầu nói: Thế này thì như vào mê cung dưới đất vô con gì, có phải chúng ta đã vào trung tâm của mê cung rồi không? Tại sao mọi đường hầm đều thống tới đây thế? Tôi xoa xò xoa cánh tay tê dần, Đả mặt quan sát tứ bè xung quanh Cũng không biết đây là nơi nào Nhưng chắc chắn không phải là mộ cổ Mà cũng không phải là mê cung dưới lọng đất gì Các đường hầm xung quanh hang động này Tỏa ra khắp phía Tôi đã đếm thử Tổng cộng có chắn 10 cái Không hơn không kém Càng quan sát tôi lại càng cảm thấy bố cục của hang động này Kỳ quái lạ thường Giữa hàng có một tấm bình phong thiên nhiên bằng đá xanh Trông như một bức tường đá Trong khoảng đất xung quanh tấm bình phong đá ấy Còn trôn rất nhiều tàng đá lớn Hình dạng khác nhau Kịch cỡ cũng bất đồng Trôn bừa trôn bãi không theo quy luật gì hết Khiến chúng tôi chẳng thể nào nhìn ra được Điều thâm ảo bên trong Tuyên béo vừa nhìn một cái Đã nói Ở đây trôn toàn đá đại ly à Không phải nói có tượng đàn bà con gái bằng đá hay sao Sao lại khắc thành hình cụ khoai tây hết thế này Tôi không thèm để ý đến lời của cậu ta Trong lòng không ngừng thắc mắc Kẻ nào ăn no dỗi hơi Lại chút nhiều đá tàng Ở trong cây hàng này làm gì nhỉ Tôi còn chưa hết ngạc nhiên Thì Đinh Tư Điểm đã không nén được sự tò mò giơ đèn dầu bước lại gần bức tường đá tròn nhẵn quan sát thử Phát hiện ra trên tấm bình phong bằng đá xanh thiên nhiên ấy Có khắc rất nhiều đồ án Đây có vẻ như một tấm biển đá Được chôn một nửa dưới đất Vậy là cô vội vàng gọi tôi và tuyển béo lại gần xem xét Trên mặt đá tròn nhãn không có chữ gì Nhưng hai mặt đều khắc những hình vẽ rất tinh tế, đã bị bong chóc hư tổn khá nhiều, màu sắc vốn có cũng mờ tím đến độ gần như không còn gì. Có điều tình hình đó cũng không ảnh hưởng gì đến việc quan sát hình vẽ khắc trên mặt đá. Chỉ em là nội dung những hình vẽ này thể hiện thật quá đỗi kỳ lạ dị thường, khiến người ta khó thể nào tin nổi. Tôi chỉ lướt mấy cái đã có cảm giác hơi thở của mình trở nên nặng nhọc khó chịu. Một mặt khắc hình đồi núi chập trùng, thung lũng ở giữa là rừng cây rậm rạp. Nhìn xung quanh địa hình ấy, hình như chính là khu vực động Bắc Nhãn, chúng tôi đang đứng đây. Xung quanh đồi núi vẽ các bóng đèn hình rồng, trông như thể một con rồng đèn đang nhẹ nhàng múa vút, luồn lách người và xúc vật quanh đấy. nghĩ đến đàn bò và lũ chim nhạn không dùng mất tích, chúng tôi đều biết nội dung khắc trên phiến đá này không phải là giả. Chẳng qua là có lẽ người xưa chỉ điêu khắc nên bức tranh này, cũng chỉ biết vùng quanh đây có người và xúc vật mất tích một cách thần bí, mà không hiểu được điều bí mật bên trong thành thử đã hư cấu thành một bóng đèn hình rồng ẩn hiện trên bầu không khí như vậy lúc trên thảo nguyên chúng tôi thấy bài nhãn biến mất trong tầng mây sau đó liền cảm thấy hai tay ù ù đau nhức nếu không phải mấy con ngựa cảnh giác sợ rằng giờ đây mười phần đến tám chín phần đã bị cái bóng hình rồng trong tranh ấy nuốt mất rồi giờ lúc ấy bốn người tám con mắt rõ ràng đều thấy trên thảo nguyên thoáng đẳng mình mông chẳng có gì cả tại sao mắt thường lại không thấy nó chứ cái bóng hình con rồng này Rốt cuộc đại biểu cho bí mật gì? lẽ nào là một vong linh của con dòng thời cổ, tắc yêu tắc quái? Người xưa để lại ám thị thần bí thế này, hậu nhân chúng tôi thật khó mà nắm bắt được. Trần tướng, Tuyên béo nhìn kiểu cưỡi ngựa xem hoa, chẳng hề cảm thấy những hình khắc cổ xưa trên vách đá này có gì đặc biệt. Tùy tiện liếc mấy cái, rồi lấy trong túi ra một điếu thuốc hiệu tân công nhằn đúng, ngồi xuống bên cạnh Lao Dương Bỉ nghỉ ngơi hút thuốc. Đình Tư Điểm còn tò mò hơn cả tôi Nhìn những hình vẽ thần bí trên bức vách Trong lòng cô chỉ Toàn nghi vấn liền hỏi tôi có suy nghĩ gì Tôi nói đầu tiên là tôi không tin trên đời này có rồng cho lắm Tuy thời xưa có rất nhiều sự kiện nhìn thấy rồng Nhưng đại bộ phận toàn là những chuyện bị đặt nói không thành có Thời tôi học cấp 2 Tôi còn nhớ có lần xảy ra vụ chấn động suốt một thời gian dài Nghe đồn dân trong núi đảo giếng Đào được một con rồng đang thòi thóp lúc ấy có rất nhiều vắc rào vác kiếm đến chặt thịt rồng, lại còn có lời kể rằng cắt thịt rồng cũng được mang về nhà ăn cũng được, nhưng lúc cắt thì tuyệt đối không được nhắc đến chữ rồng. hệ nhắc đến chữ rồng là trên trời lập tức có mây mù sấm chớp. kẻ nào lỡ lờiắt sẽ bị sẽ đánh chết ngay tại chỗ. lại còn nghe đầu rằng những người tuổi rắn tuổi rồng đều không được đến xem. tóm lại là chuyện gì cũng có hết. về sau chân tướng được chứng thực, cây gọi là rồng ấy. Chẳng qua là một con chằn lớn Bị thường lúc người dân đào giếng mặt thôi Vành đá lớn có hình dòng này Không hiểu là di tích từ chiều nào đại nào Thời xa xưa Xem ra truyền thuyết về yêu lòng ăn thịt người và gia súc Ở vùng phụ cận động bách nhãn này Của dân du mục tuyệt đối không phải là vô căn vô cứ Cho đầu có sổ ở chỗ không người Chỉ là tôi cảm thấy Đó rất có khả năng là Một hiện tượng tự nhiên cực kỳ hiếm gặp Thời bây giờ vẫn chưa có người đời hiểu hết ngọn ngành Nhưng rốt cuộc là lực lượng gì Mới có thể làm cho sinh linh tan biến đi trong vô hình vô ảnh như vậy Dựa vào tôi và Đinh Tư Điểm Làm sao có thể thấu được huyền cờ trong đó Phân tích bờ 70 câu cầu Đều chẳng thấy hợp lý gì cả Vậy là đành bỏ đấy Đinh Tư Điểm đi sang phía bên kia bức tường Quan sát hình khắc trên đó nghi vấn trong đầu mỗi lúc một lớn hơn Tôi không đi theo cô ấy sang ngày Mà quay lại chốt tuyển béo xin điếu thuốc Loại thuốc tấn công rẻ tiền này Là do bọn tôi đem con hoàng tiên cô bắt được đi đổi lấy Chất lượng cực kém Mà lại còn nặng Rất dễ sặc Đã vậy chúng tôi tiếc rẻ không nỡ hút luôn Còn trộn thêm một nửa lá khô Vào sợi thuốc Một điếu sẽ thành hai điếu Hút một hơi liền cảm thấy thần hồn điên đảo Như thể vừa rơi vào giữa bãi sương mù rộng ngầm dặm vậy Tôi hít hai hơi thuốc Cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn nhiều Bèn đi tới bên cạnh Đinh Tư Điểm Cùng cô quan sát hình khắc Ở mặt bên kia tâm bình phong đá Hy vọng là có nội dung gì đấy hiệu rộng một chút Nhưng vừa đứng vững Mọi người nhìn lên một cái Điều thuốc trộn lá cây trên tay tôi Liền suýt chút nữa rời xuống đất Phía bên này không ngờ Lại có khắc hình của Hoàng Tiền Cổ